Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh như Chương 515 Phá trận trở mặt M Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Vinh Quy To Y Mấy vị táo hóa cường giả tối đỉnh cướng bức Cho dù là thạch liệt thiên Cũng là sắc mặt nghiêm nhị Trận địa sẵn sàng nón quân địch Nhưng lúc này, Đinh Nhạc đột nhiên mở miệng nói rằng Thạch tiền bối, bảo vật này tiểu tử khó có thể thôi thúc to lớn nhất uy năng Vẫn để cho tiền bối sử dụng cho thỏa đáng Đinh Nhạc tùy theo đem thần thông bảo kính giao cho Thạch liệt thiên Đinh Nhạc biết Lấy hắn bây giờ tu vi ở tình huống như vậy trưởng khống thần thông bảo kính là không biểu hiện Vì lẽ đó chỉ có thể giao ra Nhưng ở trong đó lựa chọn Thạch Liệt Thiên xem như là một cái có thể tin tưởng đối tượng Thông qua mấy ngày nay hiểu rõ Đối với Thạch Liệt Thiên nhân phẩm Đinh Nhạc vẫn là lựa chọn tín nhiệm Thạch Liệt Thiên cũng không nghĩ tới Đinh Nhạc sẽ đem như vậy Trọng bảo giao cho mình Mặc dù có chút bị tình thế ớt buộc Nhưng cũng là hiếm thấy đáng quý Tiểu hữu yên tâm có ta ở, bảo đảm ngươi bình yên vô sự Thạc liệt thiên Trịnh trọng nói rằng Bảo vật này do bản tỏa nắm giữ Các vị đảo hữu còn có ý kiến gì không sao Thạc liệt thiên ánh mắt nhìn quét Ác liệt đến cực điểm nói rằng Mọi người ngầm thừa nhận, không có ai nói nữa Thạc liệt thiên cũng có cách này Hy vọng nắm giữ bảo vật này Liên quan với vĩnh hằng thần về sự tình Đinh nhạc mấy người đều là không có mở miệng chỉ ra Chỉ là tiêu diệt từng cây rượu thổ Không đến bao lâu Phạm vi mấy chục sẵm cây tối đều là bị từng cái thanh không Thực vụ tràn ngập Nhưng rượu thổ nhưng là không thể tới gần Mấy trăm cây rượu thổ phía bên ngoài trạng cây bay lượn Nhưng cũng đã không thể vụt lên từ mặt đất Chúng ta muốn vây chết ở chỗ này sao? có người gầm nhẹ nói, cực kỳ không cam lòng. Người ở chỗ này đều là ở trong hốn đồn hiển hách nhân vật nổi xanh. Bây giờ đều là bị vây ở này phương tử địa Ai cũng không cam lòng. Mà vào lúc này, có hai vị tảo hóa đỉnh cao cường giả nhưng là ở trong tối tự truyện âm. Cái kia mặt bảo kính nếu chúng ta nhìn lầm, hẳn là trong truyền thuyết thần thông bảo kính. Đạo tướng xác định không có nhìn lầm Hẳn là không kém. Tìm một đảo hữu, Liên thủ đoạt bảo kính, lại nghĩ cách phá trận cái kia Thạch Liệt Thiên rõ ràng ở đề phòng chúng ta. Hừ, nơi này không phải là ngoại giới. Hắn Thạch Liệt Thiên lại thần thông mạnh mẽ, cũng hai huyền khó địch bốn tay. Hôm nay diệt hắn thì lại làm sao? Mấy người thương thảo tùy theo chính là tìm tới một tính ông lão vài lần thương lượng Rốt cuộc quyết định động thủ Ra tay Cuối cùng Một tính ông lão làm xuất thủ trước Hắn là ném dẫn ra tay Thân hình hơi động Trực tiếp gậy trống đánh ra Đánh về phía thạch liệt thiên Muốn chết Thạch liệt thiên hét lớn Sớm đã có chuẩn bị Tiên kiếm tung hoành Một kiếm bổ ra Trực tiếp đem cái kia gậy trống đánh bay ra ngoài Đón lấy ánh kiếm xoay một cái Thổi phù một tiếng Một tính ông lão thổ huyết sút lui Ánh mắt ngơ ngác Các ngươi nhất định phải làm như vậy Thạch liệt thiên ngạo thị quần hùng Lạnh lẽo nói rằng Một tính ông lão bất kể nói thế nào Cũng là có mấy gường giả Giờ khắc này dĩ nhiên cũng là khó có thể ngang hàng thạch liệt thiên Nhất thời Mấy người khác sắc có chút thay đổi Do sự bất định Thạch thiên chủ chúng ta chỉ cần bảo kính dùng để phá trận Làm sao Một vị cường giả nói rằng ánh mắt kiên kỳ phi thường Thạch liệt thiên lắc lắc đầu nói rằng Trận này uy năng khó lường Tạo hóa đỉnh cao căn bản khó có thể lay động Trước kia đã tham Muốn muốn phá trận Căn bản không thể mạnh mẽ Lời tuy như vậy Nhưng không thử xem lại làm sao biết đây Thần thông bảo kính Nhưng là ngày xưa thần thông vương vô thượng trí bảo à. Có cường giả lạnh cười nói Điểm ra bảo kính lai lịch Thần thông bảo kính Ở đây mỗi một cách là nhân vật đơn giản Nhất thời rất nhiều người đều nghĩ tới một chút truyền thuyết Tùy theo từng đạo từng đảo hừng hực ánh mắt rơi vào thạch liệt thiên trên người. Vô thượng trí bảo chân đảo bá chủ đều là khó tránh khỏi nóng lòng, uống chi tạo hóa cảnh cường giả. Nhưng cùng lúc, Đinh Nhạc cũng cảm giác được từng đạo từng đảo như có như không ánh mắt rơi vào trên người mình. Thần thông bảo kính là của hắn. Cái kia thần thông vương truyền thừa hoạ là một thân chân bảo có phải là cũng ở trên người hắn đây. Vậy cũng là một vị vô địch vương giả thân gia ai không đồng tâm ít sức rõ ràng Có chút cường giả quan tâm đến đinh nhạc trên người Để đinh nhạc không khỏi trong lòng nghiêm nhị Suy nghĩ phương pháp phá giải Dĩ nhiên là trong truyền thuyết thần thông bảo kính Như vậy bảo vật này hẳn là đủ để phá tan đại trận rồi Có người hưng phấn nói Thạch Thiên Chủ mặc kệ có thể thành hay không, nhưng vẫn là thử một lần cho thỏa đáng. Có táo hóa đỉnh cao cường giả mở miệng nói rằng, Thạch Liệt Thiên cảm thấy một tia áp lực cuối cùng đồng ý ra tay. Ở đây táo hóa đỉnh cao có tới hai mươi mấy người chuẩn bị cùng ra tay phá trận. Hơn 20 mươi vị là táo hóa đỉnh cao cường giả, hẳn là đủ để phá trận. Dù sao đại trận này cũng là không người chủ trì Ui năng suy nhược rất nhiều Có chút trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói rằng Xác thực Hơn 20 vị táo hóa đỉnh cao cường giả tính gột lại Trừ phi là chân đảo bá chủ đích thân tới Không phải vậy ai có thể địch Oanh Thạch liệt thiên thôi thúc thần thông bảo kính Một luồng quang mang mông mông tản ra Kinh thiên động địa Soạt một tiếng Trực tiếp sập tắt một đám lớn thiên Thọ thần quang Này so với thôi thúc phát sinh uy năng cường không phải là một chút Có hiệu quả đại gia ra tay Mọi người tinh thần chấn động mạnh Lập tức bắt đầu càn quét Âm âm âm một mảnh nổ vang Phạm vi mấy trăm dặm đều là thư không đổ nát Bị bình định Cho dù có thiên Thọ thần quang dùng để Cũng là bị thần thông bào kính dập tắt Không đến bao lâu Khu vực này liền chỉ còn một mảnh hư vô Ha ha ha Bản tỏa đi ra rồi Một vị táo hóa đỉnh cao cường giả thân hình hơi động Ra rừng cây Khí thế trùng thiên cười to Triệt để phá tan đại trận này Để ngừa nó nhiều lần Có người quát lên Thần thông kinh thiên Tạo hóa đỉnh cao cường giả đều là toàn lực ra tay Cho dù là thạch liệt thiên Giờ khắc này cũng là bốc lên một chút vi vọng Nhiều người như vậy Chưa chắc không thể phá tan đại trận này Chúng ta cũng ra tay Phía dưới rất nhiều tạo hóa hậu kỳ Trung kỳ tu sĩ cũng là không nhìn được Bắt đầu ra tay Tuy rằng không bằng tạo hóa cường giả tối đỉnh thanh thế hùng vĩ Nhưng cũng nhân số rất nhiều Uy năng càng hơn một bậc Phá tan rồi Cuối cùng có người vui vẻ nói Đinh nhạc mấy người cũng là vì đó vui vẻ Thân hình hơi động phóng lên trời rút cục đi ra Mạc thiên vỗ đinh nhạc vai cười to nói Nhưng vào lúc này Trong đám người Có mấy vị tảo hóa đỉnh cao cường giả nhìn nhau Ánh mắt một lệ Một người trong đó thấp giỏ quát lên Ra tay Oanh Có 5 vị tảo hóa đỉnh cao cường giả trong nháy mắt Chính là ra tay Thần quang tung hoàng chém về phía thạc liệt thiên Thạch liệt thiên sắc mặt chìm xuống Ánh mắt lạnh lùng Lạnh lùng nói Liện biết các ngươi không cam lòng Nếu muốn chết Cái kia bản tỏ liền cho các ngươi cây sảng khoái, bá Đối mặt 5 vị tảo hóa đỉnh cao Thạch liệt thiên vẫn như cũ sông lên trên Tiên kiếm tung hoành Nổ vang vang lớn từng trận Chính là phá tan rồi thần thông của đối phương Đón lấy Kiếm khí đảo đảo quét ra Dĩ nhiên đè lại 5 vị tảo hóa đỉnh cao liên tiếp lui về phía sau Chúng ta mau lui lại Xuống. Đinh Nhạc biến sắc, lôi kéo Mạc Thiên liền rút lui Tiểu tử chết đi Lúc này, cổ lôi thiên chín vị thiên chủ nhìn thấy Đinh Nhạc cùng Mạc Thiên hai người Nhất thời sát ý bộc phát Thù mới hận cũ chuẩn bị đồng thời ghét toán Ngược lại hiện tại thạch liệt thiên tử thân khó bảo toàn Nhất thời để bọn họ can đảm trở nên lớn lên Xem hồng hoang tiệt sáo tiên tôm Trương mới nhất đến cơn gió mạnh văn họp